Hẻm radio Xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ấy quý vị thính giả đang lắng nghe chuyện ngắn lý con 6 sang sung tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube hẹn radio lý cons 6o sang sung bức dậ như thể trong đời này chỉ còn có gió do lạnh câm câm mà khô nẻ môi người ta ra tôi mốc cười tạo chạy lừa lừa dọc theo sông Những quảng không có nhà, sạy mộc thành trừng Những bông sậy chín mềm, trắng phao phao để nhiều bông lìa cành trùng trình bay Nước mặn trên da Nghe gió này là mùa cưới đến Nét chữ không bay bướm trong tấm thiệp mộc của Úc Thà Mang cho tôi một cảm giác lạ lùng Vui, buồn, chua xót lẫn lộn Má tôi nói Con về sớm mấy ngày cho thằng Phi nó đỡ buồn Tôi lật lịch khẽ cười Má à, có những nỗi buồn không ai trị được đâu Nó dây dứt tháng năm, nó dài vắng vắng Người yêu đi lấy chồng mà, biết bao người tự tử Cái lần gần đây nhất tôi đi Tân Thuận có ghé qua nhà vì đang lui cui đóng giường Thà cũng qua chơi, do gạo ngoài sàn lãng Dì tư, má Phi lột bông súng nấu canh chua vì nói nửa đùa nửa thiệt Đóng giường mới, cưới vợ chơi Cưới ai? Út thả Nghe tiếng kêu cùng tiếng cười giòn trong bếp Tôi ở lại ăn cơm chiều Một bữa cơm ấp tiếng cười rộn rã Khói âm bừng nở trên những tia nắng xuyên qua khe lá Họ làm tôi vui quá Vậy thì làm sao đến nông nổi này Phi cười cười từ từ rồi nói Nhưng dì tư thì chắc lưỡi hịch hà Lúc tôi bước chân vô nhà Dì có vẻ giận thà lắm vì nhún dai thì thầm Má tao cằn nhận nhất mình muốn chết Tôi hiểu dì Tư như hiểu má tôi Trong lòng mọi người thằng Phi tội nghiệp lẽ ra phải được hạnh phúc Nó hy sinh quá nhiều rồi Với má tôi, bà thương Phi như con ruột Phi từng trọ học ở nhà tôi gần tròn năm Có lần nó về thăm nhà rồi không trở lên học nữa Dì Tư kể lần đó nó đem cây cướp móng tay về Nằm nặt đòi cắt cho ba má Khi nâng cái chân của dưỡng lên, nó rớt nước mắt Những bóng chân thúi sạm Kẻ chân nước ăn lỡ đến tận xương Con thấy ba má còn cực khổ Con chịu không nổi gì hai à vì trở lên lấy đồ Từ giả bạn học Từ giả cả nhà chúng tôi Má tôi khóc Rồi dưỡng tư chết Thằng Phi là trụ cột trong nhà Chống đỡ cho người mẹ với hai đứa em gái Mùa mưa nó xoay trần với 18 con ruộng Trở bất là nó lan bạc kỳ hồ Nó sắm vàng nhà cũ Đi hát phục vụ đám tiệc Ban nhạc nhỏ gồm 6-7 người trong xóm, và có, trẻ có, dựa đờn dựa ca. Vì có giọng ca hay nước tiếng, nên ban nhạc của nó khá đắt khách. Nói phi ai cũng buộc miệng khen, thằng nó ca mùi rụng rúng nghe Trăm ngã sông, ngàn ngõ xóm, phi rành đất này nhông thổ địa. Có lần nó rủ tôi đi chơi cho biết, dặn, về đừng nhiết báo nghe cha nội. Nhưng mà tôi không kìm được, viết ngay về loại hình sinh hoạt gian hóa nông thôn này. Lần đó tôi phát hiện ra, Phi càng uống say càng ca thần sầu. Lời ca rõ tiếng dành dành, làng hơi ấm áp. Giọng ca của nó không giống Úc Trà Ôn, Minh Cảnh hay Minh Dương, chỉ là của Phi thôi. Nó thuộc nhiều bài nhạc, bài cải lương, nhiều vô kể. Tôi ngạc nhiên về một thằng Phi mà áo phèn Đi cấm câu với một thằng Phi nghệ sĩ Mặc cái quần kaki 12 túi Trên sân khấu lót bằng bộ dáng ngựa Khuya vì rủ tôi xuống nghe nó nằm Nó gác chân lên bụng tôi Cây tay làm đầu gối Mày hát hay vậy sao không kiếm dịp đi thi Nó cười Thôi giọng ca tao á Thiếu sông thiếu nước Coi như hết hay rồi Tôi ngó sao trời Lan mang một nỗi sợ hãi mơ hồ Có người thợ xây không xây nổi cho mình ngôi nhà Có người thợ mộc nằm đất ngủ lạnh vì chuyên hát phục vụ đám cưới cho người ta Bao giờ mới hát cưới mình đây? Chừng nào mày cưới Út Thà Quen người ta 3 năm rồi đó Năm tới khi nào? Không biết Lo cho con Minh con Thúy trước đã 3 năm nữa tụi nó mới ra trường Tụi nó học ở thành phố mới một năm Mà về chê vàng nhạc tao là đồ dởm đồ cũ Tao giận tụi nó Thì nhờ mấy món đồ cổ đó Mà tao mới nuôi nổi tụi nó học đại học Ê, cũng tội nghiệp Hai đứa nó biết lỡ lời cho nên buồn hiu Tao thương tụi nó quá Vậy không thương Út Thà sao? Thương, thương thiệt Thương mà sao không biết tính làm sao? Nhà Út Thà ngó xéo bên sông Hôm nay là nhóm họ Qua đám dừa nước thưa, thấy đằng trước trạp đã lùm sùm những tàu dừa bẻ dòng nguyệt, lá đụng đình giác xòa quanh mấy cây cột trạp ốp bẻ chuối non. Phi ngựa nghiệu, lẽ ra tao phải qua bển phụ một tay. Sao vậy? Bữa trước gặp ngoài chợ huyện tao lỡ nói dốc là kẻ không về, lúc đó tao tưởng là không chịu nổi. Bây giờ chịu nổi rồi hả? Ừ. Phi nói có vẻ nhẹ nhàng như thể nó đã chuẩn bị điều này từ lâu lắm rồi. Hai đứa nằm trên cái giỏng văn ngoài trái vừa hàng lưu nước. Tôi nghe rất rõ gió cuộn thành lọn lăn miếc trên da mình. Có nỗi buồn nào đó đang thở rất mạnh. Dì Tư buồn tình chèo xuống về bên ngoài chắc chiều mới về. Một chút ai ngỡ út thà qua cũng mang cho chúng tôi một tiếng cười giòn. <cười> em biết anh Kiên bữa nay vậy mà. Phi nạc Ở bên nhà đang lưu bu. Thiếu gì người làm còn em qua đây lâu lắm mới qua nữa. Mà biết đâu là Lần cuối Chữ lần cuối Thà buông xuống Lạnh như bất cuộn gai ốc trên tay tôi Thà chợt cười Lại cười giòn <cười> Hai người nằm làm gì Đi nhậu đi Tôi với Phi trở mắt nhìn nhau Ngay tiếng chân Thà lẹp xẹp vào bếp Thà trành từng ngốc ngách nhà Phi Nên không lâu lôi ra từ bộ giặc tre Chai rượu trắng như để mắm lóc xé trộn gừng Một chút bổ sung thêm Chén khế chua sắc lát Chúng tôi kéo lại ngồi với nhau Và với gió Thà là con gái Nhưng uống rượu khá mạnh vì nãy giờ không nói gì Ngó thà lôm lôm Làm gì ngộ vậy thà Uống rượu cho dễ nói chuyện đó mà Chuyện gì Chuyện anh Phi nói gạt Anh tránh em Đám em mà anh còn không qua Vậy mà nói thương em Tụi mình là bạn bè Anh Kiên coi phải không Tôi cười cười thà thôi khi chúng tôi còn nhỏ thật tình có dạo tôi tranh thà với Phi bởi vì thà có đôi mắt một mí những đen mái tóc đen khuôn mặt xinh xin duyên dáng và cũng bởi vì cô nói chuyện rất cú hút thuyết phục người ta điều này với các cô gái quê là rất hiếm hoi nghe nói thà lấy chồng về cái nước Dạ xa lắm chắc lâu nữa mới về một lần anh kiêng đi công tác ngang chợ rau dừa nhớ ghé nhà máy Phúóng thăm em Anh Phi cũng vậy nghe Phi ừ Đừng đi uống cái chốc Sành con cứ lấy tên anh mà đặt Dạ Nhưng giái trời cho nó đứng ca hay như anh Có nhiều cô mê lắm Thà cười Tôi ngơ ngát giữa đôi bạn thân Họ đang đứng ở bên bờ chia xa Mà thanh thản vậy sao Tôi đùa Ủa công anh nhường em cho thằng Phi Nghe tin thà lấy chồng như trời sập Quá tình anh dẫn em hết sức Thà nói không uống nữa Trở bộ dưỡi chân Em biết Ai không hiểu chuyện thì giận em lắm Lần đó bên chồng em qua hỏi bà má em hiện ba ngày trả lời Trước đó em đã từ chối bốn mối rồi Một mình em chạy máy đi lòng vòng kiếm anh Phi Cực khổ lắm Kiếm được rồi hỏi anh tính sao Anh mới kêu em về Xong ảnh chạy xuống tắt qua rau dừa Do hỏi kỹ bên chồng em Hỏi từ ông già, bà già cho tới đứa con nít Xong ảnh về kêu em ra nói một câu Em lấy chồng đi Hai đứa ngồi ngoài bật tính kỹ lắm Em thấy chắc không chờ được nữa rồi Con gái sớm em 17-18 tuổi có chồng Em đã 24 rồi Ba má em như ngồi trên đống lửa Nói cho kỹ chuyến này là anh Phi gã em Anh nói bên chồng em khá giả lại đàng hoàng Xứ đó ai cũng biết tiếng chịu khó làm ăn Xét cho cùng em cũng có lỗi Em không biết chắc lòng chắc dạ với anh Phi Mỗi khi anh đi em nhớ anh lắm Em nhớ giọng ca của anh. Rồi tưởng tượng ra biết bao cô Cũng ngồi nhớ ảnh như em Anh đi miết à May mốt biết ảnh có về cưới em không Có câu bậu lỡ thợ như giấy trôi sông Anh kia nghe qua chưa Đó Lỗi của em là nhiêu đó đó Nghĩ lại cuối cùng em không xứng với cái tình của anh Phi Tụi em thương nhau không lấy được nhau Thì không có thù hàng đâm chém đâu anh kia à Khổ gái, đám em ảnh trốn không qua coi Như không tha thứ cho em rồi Phi Phi cười, <cười> Thôi mà, lỡ lần này thôi Thà ơi Thà nói xong, má đã ứng hồn Đôi mắt cô đen và trong lắm Đôi mắt Phi cũng đen và trong lắm Trong lòng tôi tự nhiên muốn ôm choàng hai đứa bạn vào lòng mà chúng tôi ngồi với nhau như ngày xưa Lúc nhà tôi còn ở đây Chưa ngập mặt dưới dòng sông lở Trước nhà tôi có vàng mướp vàng qua Những đứa trẻ lấy đó làm nhà Sống đầm ấm Và chúng yêu thương nhau cho tới bây giờ Phi dục Thôi thôi thôi, nói nhiều đó đủ rồi Thà về đi Dạ Đừng buồn anh Không buồn đâu, mày mốt em có con Tối ngày đựng điệu nó Thời gian đâu mà buồn Em mê con nít lắm Giới sanh hai đứa thôi, đúng chính sách Sanh nhiều mau dạ, dễ chết ngang Phi dặn thêm Chúng tôi đều cười Cái mất mất rồi Cái còn hình như vẫn còn đó Tôi cảm thấy hơi ấm từ lòng mình ấm phừng đến mặt Chắc tại rượu ngon Thà về xuống tới bến còn quay lại phân trần Sao tự nhiên em qua đây lãng xẹt vậy không biết nữa Cô cười giòn Tôi có cảm giác cái cười nếu chật chật là nước mắt chật trơi ra Thì là người mà Có phải cây cỏ gì đâu Huy không tiễn thà mà ngồi trên nhà gõ chén ca Giọng ca thêm rượu thần sầu Ơ Ơ Ai xui mà con sao Cái nọ sang sông Cái nọ sang sông, à, à, cho nên cái mà con sao sáu Số lòng cái kìa bài xa, cái kìa bài xa Cái ly em ở, cái ly chàng đi Đôi ta về, thiện thì ơi, sáu bài ơi Tôi xin thề với thiên thần thổ địa rằng Chưa bao giờ được một bài lý con sáo sang sông Điều Bạc Liêu đứt ruột như vậy Nó mênh mang sâu trước những nỗi nhớ thương Từ tim, từ máu Tôi buộc miệng Thì mày đưa con sáo của mày sang sông chứ ai Phi ngưng hát, miệng lầm bầm Chứ bắt người ta chờ mình tới khi nào Dì Tư về Có vẻ như dì đã về từ lâu Bà hỏi Sao tự nhiên tôi bay nhậu vậy Mà không chờ chúng tôi trả lời Ngồi thử rất lâu Rồi bà kể chuyện thằng em hỏa xa của Phi Vì ghen tuông đâm chết người Bị bắt lên trên huyện và chặt lưỡi Sao tuổi trẻ bây giờ coi trọng chuyện trai gái vậy Không biết nữa Phi quạt mạnh tay cho những bụi thang hồng Trong bàn ủi bay lên Tủm tiểm cười Bà già muốn nhắn gửi tao đó Chạm dạng Chúng tôi xuống xuồng qua sông Dì Tư biết chúng tôi đi đâu Nhưng hỏi cho có Đi đâu vậy hả Phi Phi trả lời Giọng cố nghiêm túc Con đi ca má à